Chương 25 Đồ ngốc Nụ hôn đầu Sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, Vũ Phi rất vui vì anh đã bảo vệ cô. Cả hai lại cùng nhau trải qua một cung bậc cảm xúc mới, một đêm khó ngủ cho cả hai người. Ngày hôm sau, khách sạn Hoa Liên ở thành phố B, nơi đây cũng là một nơi náo nhiệt, đô thị xa hoa rộng lớn, có nhiều tòa nhà chọc trời. Ngồi máy bay suốt hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Đình Vũ và Vũ Phi đang chờ Lệ Tân đưa thẻ phòng. Xin lỗi hai vị, khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đơn thôi ạ. Lệ Tân cung kính, nói với hai người. Đình Vũ muốn đặt phòng đôi, nhưng giờ chỉ còn phòng đơn. Hai người nhìn nhau lưỡng lự. Cô Lệ Tân lại nói tiếp. Vào những ngày này, rất khó có phòng trống, Quý khách để mất cơ hội, sẽ khó tìm phòng lắm ạ. Được rồi, cho chúng tôi phòng đơn. Đình Vũ quyết định đặt phòng đơn cho cả anh và cô. Vũ Phi cũng không có ý kiến. Trung phòng với anh là chuyện bình thường. Từ ngày đầu vào lâm ra, cô đã ở trung phòng với anh rồi. Hai người di chuyển, chuyến bay sớm nhất đến nơi, vẫn rất sớm. Thiếu ra, tôi đưa anh đến thăm người nhà của tôi. Vũ Phi sau khi cất hành lý, quay sang nói với Đình Vũ. Được, chúng ta đi. Đình Vũ ôn nhu đáp lời Vũ Phi. Vũ Phi đưa Đình Vũ đến mộ phần ba mẹ và bà nội cô. Hai người họ ở đó rất lâu, sau đó đi đến nhà cũ của cô. Họ chỉ đứng bên ngoài, nơi đây đã không thuộc về quyền sở hữu của gia đình cô nữa rồi. Một ngôi biệt thự rộng lớn, mang tên Vương Phi. Ba cô đặt theo tên họ của cô. Chủ nhân mới của căn biệt thự vẫn giữ tên cũ. Thiếu ra, chúng ta về thôi. Tôi đau chân rồi. Vũ Phi mệt mỏi, đi bộ cả ngày. Lưng và chân cô rất đau. Tôi cõng cô về. Đình Vũ ngồi xuống, gợi ý cô lên lưng anh để anh cõng cô. Thiếu ra, tôi lên thật đó. Vũ Phi lời nói không e rè, cô đã được anh Cõng, anh Bế rất nhiều lần, dường như cô đã quen với cảm giác này. Phải nói là thích thì đúng hơn. Lên đi, không là tôi đổi ý. Lời nói của đỉnh Vũ có phần treo gẹo Vũ Phi. Lên ngay đây ạ. Vũ Phi còn trần chờ gì nữa. Cô leo lên lưng đỉnh Vũ, câu cổ anh, hưởng thụ cảm giác êm đềm trên lưng anh. Trời cũng đã tối, đỉnh Vũ cộng Vũ Phi đi trên con phố có rất nhiều người bán đồ ăn vặt. Thiếu gia, tôi muốn ăn bánh bao nóng, có được không? Vũ Phi giọng điệu hơi bị dễ thương, nhẹ nhàng có phần nũng nịu. Được, với một điều kiện. Đình Vũ có vẻ nghiêm túc nói. Thiếu gia muốn điều kiện gì? Vũ Phi giọng nhỏ dần. Cô đang nghĩ thầm, thiếu gia hôm nay keo kiệt thật. Điều kiện đó là, không được gọi tôi là thiếu gia. Đình Vũ giọng điệu chắc nịch, nói với Vũ Phi. Ây ra, vui rồi nhé, có chuyện để nói tiếp rồi. Vũ Phi hoang mang. Cô không tin được, mình vừa nghe người nói câu ấy lại là thiếu gia. Cô dò xét lại một lần từ anh. Thiếu gia vừa nói gì? Đình Vũ thả Vũ Phi đứng xuống mặt đường. Anh xoay người, đối diện với cô, dùng ngón tay búng nhẹ lên chán cô nói. Đồ ngốc, tôi bảo em không được gọi tôi là thiếu gia. Vũ Phi ngây ngô, nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cái này có được xem là tỏ tình không? Vũ Phi đang nghĩ đến Đình Vũ, đột nhiên thay đổi sưng hô với cô, ngọt như vậy. Chẳng khác nào anh muốn tỏ tình cô. Hai mươi tuổi, chưa một mối tình. Nhưng cô không ngốc đến mức không hiểu. Tùy em nghĩ, nhưng lâm đình vũ tôi mà tỏ tình không sơ sài vậy đâu. Đình vũ thích vũ phi là thật, nhưng tỏ tình cô thì chưa phải lúc. Anh cần chuẩn bị thật kỹ. Không phải sao? Vậy thiếu gia có ý gì? Vũ phi trong lòng khó chịu, khi đình vũ lạ như thế. Ý là em có muốn ăn bánh bao nữa không? Có chứ. Làm theo lời tôi nói, tôi mua cho em ngay. Chỉ cần không gọi tôi là thiếu gia, em muốn gọi tên tôi cũng được. Đình Vũ như kiểu dụ hoặc người đẹp trước mặt. Vũ Phi mỉm cười thật tươi. Cô mặc kệ anh có phải tỏ tình hay không? Cô đã bước gần anh thêm một bước. Cô vui vẻ nói. Vũ, em muốn ăn bánh bao. ngon lắm, tôi mua cho em. Mua thêm trà sữa cho em, có chịu không? Đình Vũ hôm nay rất vui, cảm giác có người bên cạnh để yêu thương thật tốt. Dạ. Anh mua thêm cái bánh tráng trộn luôn nha Cô nhóc này hôm nay biết làm nụng với anh nữa Đình Vũ nhìn Vũ Phi thâm tình Thả thính cô Với ai thì tôi không biết Nhưng với em, em muốn gì cũng được Đình Vũ lột xác xuất sắc Không còn là thiếu da ác ma nữa Vũ Phi bĩu môi với anh Cô đang vui đến không tưởng Lần này cô dính thính của anh thật rồi Sau khi mua xong đồ ăn vặt Đình Vũ lại cõng Vũ Phi Trên lưng đưa cô về khách sạn Bữa tối của bọn họ là một đống đồ ăn vặt. Đình Vũ tuy không quen với mấy thứ đồ ăn dành cho con gái này, nhưng anh vẫn dùng ngon lành, anh muốn cô vui. Phi Phi, em đi tắm trước đi. Vâng ạ. Một lúc sau, cả hai đã thay phiên nhau tắm xong. Vũ Phi ôm gối lại sofa, Đình Vũ liền lên tiếng. Em ngủ trên giường, tôi ngủ sofa. Sao lại như vậy được? Vũ Phi khó xử nói. Em ngoan một chút là được. Ý gì đây? chẳng phải anh đang nói cô không biết nghe lời sao? Anh nói thì em lì sao? Đánh chết anh nè! Vũ Phi không còn giữ khoảng cách giữa thiếu gia và vệ sĩ, cô chỉ biết cô đã rung động với anh. Vũ Phi ném gối vào người Đỉnh Vũ, cả hai vờn nhau qua lại một lúc, vô tình xảy ra tình huống ám muội. Vũ Phi vấp chân ngã xuống sofa, kéo theo Đỉnh Vũ nằm đè lên cô. Tình huống ám muội, ám chỉ, môi cả hai đang chạm vào nhau. Vũ Phi mắc cỡ đỏ mặt, cô mất luôn. Bản ứng. Đình Vũ là một con sói giấu kín. Hôm nay được ra ánh sáng. Anh nào bỏ qua cơ hội này? Chạm môi cũng chạm rồi. Thử luôn cảm giác nụ hôn sâu xem sao. Anh chủ động môi anh cuốn lấy môi cô, dùng chiếc lưỡi tham lam tiến sâu vào bên trong khoang miệng cô. Vũ Phi đơ người. Anh chủ động hôn cô. Nhưng cô là gì của anh? Vũ Phi cô lấy lại bình tĩnh, thoát khỏi cảm giác mê muội do anh mang lại. Vũ Phi đẩy Đình Vũ ra. Lưu manh! Anh là tên cướp trắng trợn. Lưu manh với em thôi. Cướp sao? Tôi đâu có, chỉ là thuận theo tự nhiên, trao em nụ hôn đầu của tôi. Đình Vũ sau nụ hôn, biết ngay là cô chưa hôn ai. Cô không có một chút kỹ thuật, chỉ là do toàn giả mờ như anh hành động. Anh buông lời trêu ghẹo cô một chút. Vô liêm sỉ, mặc kệ anh luôn, tránh ra cho người ta đi ngủ. Vũ Phi nổi cáo rồi, cô là lần đầu biết, giận anh, thay đổi mối quan hệ mới, tất cả đều mới. Em giận tôi sao? Đình Vũ hạ giọng, kéo Vũ Phi ngồi lên đùi anh nói. Chương 26 Tỏ tình Em giận tôi sao? Ngồi trên đùi anh thế này, quá ngại rồi, quá sức tưởng tượng của cô. Đình Vũ có những hành động làm người ta ngại chết đi được. Giận rồi, thả em ra. Vũ Phi quay mặt chỗ khác, đáp lời anh. Cô thật không dám nhìn anh trong hoàn cảnh hiện tại. Không thả... Còn giận, còn ôm. Thiếu gia nhà ta, khi yêu, bộc lộ bản tính ba đạo mà trẻ con đáng yêu ghê. Thả em ra đi, không giận nữa. Vũ Phi thua anh rồi. Đình Vũ buông lỏng Vũ Phi ra. Anh đưa tay xoay mặt cô đối diện với anh, nhẹ nhàng buông lời. Có muốn nghe tôi kể chuyện không? Muốn ạ. Anh để cô nằm trên sofa, gối đầu trên đùi anh. Đình Vũ giọng điệu ôn nhu lên tiếng. Năm tôi bảy tuổi, mẹ tôi đã bỏ tôi đi mãi mãi. Khi ấy, mẹ tôi phát hiện ba tôi có con riêng cùng người tình cũ. Mẹ tôi quyết định ly hôn, dẫn tôi đi. Ba tôi vì tài sản của ông nội mà không ly hôn, buộc mẹ tôi phải sống tiếp cùng với ông cho đến khi ông ta có thứ mình muốn. Mẹ tôi không đồng ý, hai người xảy ra mâu thuẫn, mẹ tôi trượt chân rơi xuống cầu thang. Tâm trạng của Đình Vũ buồn bã, lý do Đình Vũ trải lòng với Vũ Phi là vì anh đã có cô trong lòng. Anh muốn cô hiểu anh hơn. Tim anh đã mở cửa đón cô vào. Anh đừng buồn, nếu tâm trạng không tốt, cứ chút giận lên em, em không giận anh đâu. Lời an ủi cực kỳ đáng yêu của cô, vệ sĩ bác đặc sĩ. Đình Vũ, véo mũi Vũ Phi nói, ngốc quá. Tôi không làm được. Chẳng phải trước kia anh vẫn làm sao? Vũ Phi đã nuôi thắc mắc mấy tháng nay, bên cạnh anh đâu đáng sợ như ông đã nói. Vì đó không phải là em, sự xuất hiện của em đã thay đổi tôi rất nhiều. Em có muốn biết lý do vì sao tôi thích đánh người không? Đình Vũ giọng điệu dịu dàng vô cùng. Tất nhiên là muốn. Vũ Phi trả lời dứt khoát. Đình Vũ kể lại đoạn ký ức cuối cùng của anh với mẹ mình. Khi mẹ Đình Vũ rơi từ cầu thang xuống, máu rất nhiều. Đình Vũ thét lớn gọi: Mẹ ơi, mẹ ơi! Tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ 7 tuổi. Đình Vũ chạy đến bên cạnh mẹ mình. Mẹ ơi, con trai, mẹ không thể ở bên con được nữa. Con phải ngoan, đừng oán hận, đừng trả thù. Mẹ Đình Vũ Giọng khó khăn nói Mẹ ơi, đừng bỏ con, hu hu Đình Vũ lúc này chỉ là đứa trẻ yếu đuối Khó chấp nhận được chuyện Mẹ mình trong phút ngắn ngủi đã bỏ mình ra đi Ngoan Con trai không được khóc Hứa với mẹ đừng để cha con tương tàn Được không? Đình Vũ nắm tay con trai Ánh mắt lo lắng Chờ mong câu trả lời của Đình Vũ Con hứa Mẹ đừng bỏ con đi mà." Đình Vũ gật đầu đồng ý, nói trong nước mắt. "Ngoan lắm, ngoan." Đây là những lời cuối cùng Đình Vũ được nghe mẹ nói. "Mẹ ơi, hu hu." Đình Vũ khóc lóc ôm mẹ mình. Trở về thực tế, Đình Vũ nói, "Vì lời hứa với mẹ, tôi đã phải sống trong hai luồng tư tưởng, hận và không được hận, ức chế tâm lý, đâm ra không kìm chế được cảm xúc." Vũ Phi gật đầu đã hiểu những gì anh vừa nói, cô nhẹ nhàng nói, Bây giờ thì sao? Như em đã thấy, Đình Vũ đã không còn đánh người theo cảm xúc nữa. Có người để yêu thương. Đình Vũ hiểu được vì sao mẹ anh không muốn anh hận ba anh. Là vì một chữ yêu. Mẹ yêu thương ba anh và anh rất nhiều. Em có thấy gì đâu? vũ Phi hóm hỉnh nói. Cô gái này đang giả ngốc đây mà. Đình Vũ nghiêm túc nói. Phi Phi, anh thích em. Một sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của vũ Phi. Cô nghĩ có phải đây là mơ không? anh nói anh thích cô sao? trước sự ngỡ ngàng của vũ phi, anh nhẹ nhàng nói tiếp. lần đầu bế em trên tay, anh đã rung động với em. anh có ý gì? cái này có được tính là tỏ tình không? vũ phi ngây ngô nhìn anh hỏi. đình vũ móc trong túi áo ra sợi dây chuyền, thả mặt dây đung đưa trước mặt cô. mặt dây có hình trái tim rất đẹp. anh buông lời rất chất. lâm đình vũ chính thức tỏ tình vương vũ phi. Chúng ta hẹn hò nhé. Đúng như lời anh nói, Lâm Đình Vũ tỏ tình không sơ sài, món quà đầu tiên cho người yêu là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. Vũ Phi gương mặt mỡ ngỡ và lẫn thích thú, tình cảm cô dành cho anh nay được anh đáp lại. Đây là một khởi đầu cho một tình yêu đẹp, thanh xuân của cô trở nên ấm áp là vì có anh. Em thích anh, nhưng trước khi chúng ta hẹn hò, em có chuyện muốn nói, thật ra em đã lừa anh, em là cháu gái nuôi của ông Xin lỗi vì đã nói dối anh Vũ Phi lấy hết can đảm, thú nhận về anh Cây kim trong bọc, có ngày cũng lộ ra Cô không muốn sau này, vì chuyện này, cả hai sẽ trở mặt Em giấu anh đến giờ, hơi bị lâu rồi đó Em nói xem, anh phải phạt em thế nào Đình Vũ đã biết từ lâu, anh đang muốn gẹo cô tiếp đây mà Nghe giọng điệu của anh, cô đủ hiểu, anh đã biết tất cả Anh không giận gì cô, cô vui vẻ nói Em không cố tình lừa anh Anh hiểu, để anh đeo dây vào cho em. Lấy hôm nay làm ngày kỷ niệm, lần đầu chúng ta hẹn hò. Đình Vũ ôn nhu nói. Vâng ạ, Vũ Phi rất thích, anh tặng gì cô cũng thích. Sau khi đeo xong dây chuyền, Đình Vũ hôn lên trán Vũ Phi, một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương. Bạn gái, đi ngủ thôi. Sau lời nói, anh bế cô đi đến giường, đặt cô nằm trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Vũ Phi dịu dàng đáp lại lời Đình Vũ. Với họ, hôm nay là ngày đẹp nhất. Chương 27 Kẻ thứ ba liên minh Mấy ngày sau, tại dinh thự Lâm Gia, ông Quân cũng đã biết chuyện Đình Vũ tỏ tình Vũ Phi. Hơn ai hết, ông là người muốn điều này xảy ra nhất. Thông qua Vũ Phi, ông đã biết chuyện xảy ra với Đình Vũ lúc nhỏ. Ông Quân càng có cái nhìn không thiện cảm với người nhà Lâm Đình Vương. Hôm nay có những vị khách không mời mà đến. Gia đình ba người của ông Vương đến Lâm Gia. Tại phòng khách, sau màn chào hỏi với ông Quân, Đình Vương là người bắt đầu mở lời. Ba, con có chuyện muốn hỏi người. Nói đi. Ông Quân giọng điệu không được thân thiện lắm. Tại sao ba lại từ chối liên hôn với Chu Gia? Con bé Chu Diệp Lam, tài sắc vẹn toàn, Chu Gia và Lâm Gia lại có giao tình rất tốt. Đình Vương nói rất nhiều, nhưng cũng chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu. Ông ta không xứng đám là ba của đình Vũ. Anh nói xong chưa? Ông Quân thái độ không vui đáp. Con nói cái gì sai sao? đình Vương vẫn bảo vệ lập trường của mình. Chuyện tình cảm của cháu trai tôi, không ai được quản, nhất là anh đó. Ông Quân giọng điệu kiên định. Tống Lệ Vân đặt tay lên đùi chồng mình, ngụ ý bảo ông ta đừng nói nữa, vô ích thôi. Ông Quân không muốn nhìn mặt đứa con trai này nữa, ông nói. Hôn nhân của anh chính là bài học đắt giá của tôi. Trong đời tôi, chỉ sai một lần. Anh vẫn muốn con trai mình dính vào vết xe đổ năm xưa của anh à. Người cha vô tâm, tôi chẳng thiết tha một nói với anh. Ông Quân, trong lòng buồn bực, ông đứng lên đi về phòng. Đình Văn không chút vui nào. Hắn đang ghen tị vì ông nội luôn đặt tâm tư, tình cảm cho Đình Vũ. Điều đáng nói là cả hắn và Đình Vũ đều yêu một cô gái. Và chắc hẳn là ông nội sẽ ủng hộ Đình Vũ. Hắn ta càng khó chịu. Khi nghĩ đến điều này, Văn, con sao vậy? Tống Lệ Vân nhận ra điểm khác thường trên khuôn mặt của con trai, bà ta nhẹ nhàng hỏi. Con không sao? Đình Văn cố giấu đi cảm xúc, cười nhẹ đáp lời mẹ mình. Tống Lệ Vân rất yêu thương Đình Văn. Bà ta tất nhiên biết biểu cảm của con trai mình là giả, bà ta cũng trả lời qua loa thôi, về nhà sẽ tìm con trai nói thêm. Không sao thì tốt. Ông Vương càng nghĩ, càng thấy ba mình nói không sai. Nếu năm xưa, ông không nhu nhược, im lặng chấp nhận của hôn nhân không có tình yêu với mẹ Đình Vũ, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Không như bây giờ, cả hai đứa con trai đều oán hận ông. Đình Văn hận ông vì bỏ rơi mẹ con hắn, đi cưới người phụ nữ khác. Đình Vũ tuy không nói, nhưng ông đủ biết, anh không tha thứ cho ông vì cái chết của mẹ anh. Ông Vương đứng lên, đi về phía phòng thờ cúng. Lúc này Đình Vũ và Vũ Phi cũng từ trên lầu đi xuống ánh mắt của Đình Văn nhìn chầm chằm vào hai người không rời. Tống Lệ Vân dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đình Vũ nắm tay Vũ Phi đi lướt qua mẹ con Tống Lệ Vân, không một lời chào hỏi. Với anh họ chỉ là những người vô hình. Hai người dưng không quen biết. Phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người. Tống Lệ Vân lên tiếng chặn ngang ánh nhìn bực dọc của con trai. Con thích con nhỏ vệ sĩ đó, có đúng không? Sao mẹ hỏi vậy? Đình Văn bừng tỉnh, anh cố đáp lời một cách bình thường. Con chỉ cần trả lời đúng hay không Tống Lệ Vân Giọng điệu không có vẻ gì là không vui Bà ta vừa nghĩ ra ý định gì đó Đình Văn cũng không muốn giấu mẹ hắn Con thích cô ấy Tống Lệ Vân một lời dứt khoát Mẹ giúp con Mẹ không phản đối sao Đình Văn có chút ngạc nhiên Với thái độ của mẹ hắn Hắn cứ nghĩ mẹ hắn sẽ mắng hắn một trận Người phụ nữ toan tính lên tiếng Mặc dù mẹ không thích con bé đó Nhưng nếu con thích Mẹ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Mẹ không để cho con trai của mẹ thua thằng nhóc Lâm Đình Vũ đó đâu. Tống Lệ Vân, một phần cũng do, ghi hận mẹ Đình Vũ đã cướp bất người bà ta yêu. Bà ta không để con trai mình, lại thua dưới tay một con trai của tình địch. Chỉ có mẹ thương con nhất. Lâm Đình Văn vui sướng ca tụng mẹ hắn. Hôm nay biết định mẹ nữa à? Con đâu có, là thật mà. Đã có sự giúp đỡ của mẹ mình. Lâm Đình Văn lại nuôi lớn ý tưởng tìm Chu Diệp Lam hợp tác. Lần trước cô ta đã ngỏ lời muốn hợp tác với hắn rồi. Diệp Lam đang thất thế, nhất định sẽ phối hợp với Lâm Đình Văn, giành lại thứ cô ta muốn. Chiều hôm ấy, tại quán nước trong khuôn viên thành phố, anh tình tôi là muốn hợp tác với tôi sao? Chu Diệp Lam mở lời, cô ta nhận được điện thoại của Lâm Đình Văn và đến đây. Không sai. Lời đáp dứt khoát của Lâm Đình Văn. Hợp tác không thành vấn đề. Nhưng tôi nhắc cho anh nhớ, không được gây bất lợi cho Đình Vũ. Nếu không, đừng trách tôi trở mặt. chu Diệp Lam ra điều kiện với người đối diện. Cô cũng không được gây bất lợi cho Vũ Phi. Đình Văn cũng ra điều kiện ngược lại. Thành giao. Diệp Lam miệng thì đồng ý, bên trong lại toàn tính điều khác. Ông Quân từ chối liên hôn với thu gia và giải thích lý do với ông Minh. Ông Minh thấu hiểu tâm tư của bạn già. Ông về nhà khuyên nhủ cháu gái, nhưng có vẻ bất thành. Dẫn đến hôm nay mới có sự hợp tác giữa Chu Diệp Lam và Lâm Đình Văn. Chương 28: Bãi biển. Mùng 3 Tết, đúng là ngày lễ tình nhân, Đình Vũ đưa Vũ Phi ra ngoài chơi, nơi họ đến là bãi biển, bờ biển dài trải ngút ngàn tầm mắt. Một không gian mênh mông, ngút ngàn là nước, nước xanh trong. Vũ Phi từ lúc xuống xe, cô thích thú cởi giày ra, đi chân trần trên cát cô hồn nhiên nhảy múa trước mắt anh, dù là một chi tiết nhỏ cũng được anh thu vào tầm mắt. có cô bên anh, lòng anh trở nên ấm áp. cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình cô thôi. anh cõng em nha. cô gái nhỏ làm nũng với anh, thế này thì tim anh làm sao chịu nổi. em đau chỗ nào, đưa anh xem. đỉnh vũ lo lắng, đột nhiên cô lại bảo anh cõng, anh sợ cô bị thương chỗ nào. em không sao, chỉ là muốn được anh cõng thôi. Biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt non nớt ấy Đình Vũ cầm lòng không đặng Đưa tay kéo cô vào lòng anh Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô Em đáng yêu lắm Lời nói yêu thương từ miệng người nam nhân điển trai Tài năng Em biết em đáng yêu mà Vũ Phi tự tin đáp lời Đình Vũ Tự tin nè Đình Vũ đẩy Vũ Phi ra đối diện anh Anh véo nhẹ mũi cô nói Tự tin mới bắt được trái tim anh Vũ Phi tinh nghịch nói Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, Vũ Phi mê mẩn với nụ cười đẹp trai mị hoặc của Đình Vũ. Đình Vũ lại bị nụ cười ngây thơ của Vũ Phi đốn tim. Anh cõng cô trên lưng, nếu có điều ước, anh ước thời gian ngừng lại ở đây, bên cô với anh là đủ rồi. Cô là thiên hạ trong lòng anh, là người con gái anh yêu duy nhất trên đời này. Đình Vũ đã trở lại bình thường nhờ có sự xuất hiện của Vũ Phi. Cô là thiên sứ trong lòng anh. Từ ngày gặp cô, trái tim anh đã rung động. Anh biết yêu thương một người là như thế nào? Anh biết được tình yêu của mẹ anh dành cho ba anh nhiều thế nào? Thấu hiểu được nỗi lòng của mẹ anh, anh chấp nhận buông bỏ quá khứ, nhưng không có nghĩa anh sẽ vui vẻ chấp nhận người phụ nữ bên cạnh ba anh hiện tại. Hai người đùa vui ở bãi biển một lúc. Sau đó lên xe, đến điểm hẹn, gặp Lạc Hoàng Bảo và Lãnh Hoàng Thiên. Điểm hẹn chính là căn biệt thự không quá lớn của Hoàng Thiên, cách bãi biển không xa. Hai người đến biệt thự. Lúc này Hoàng Thiên và Hoàng Bảo cũng vừa đến. Vũ Phi bước vào bên trong. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ hai tông màu trắng và xanh ra trời, làm chủ đạo. Ngôi biệt thự, không ai ở nhưng rất sạch sẽ. Sạch cũng đúng thôi. Tuy không ai ở, nhưng ngày nào cũng có người đến dọn dẹp. Em thích nơi đây chứ? Hoàng Thiên nhìn em gái chiều mến, giọng điệu cương chiều. Thích ạ, rất đẹp. Vũ Phi đáng yêu đáp lời. Ngôi biệt thự này là biệt thự nhà cô trước đây có tông màu khá giống nhau. Cách bài trí cũng khá giống. Bắt đầu từ hôm nay, nó là của em. Lời nói chắc nịch phát ra từ Hoàng Thiên. Vậy em không ngại đâu đó. Vũ Phi đã quen dần với độ tiêu xài của mấy thiếu gia có thừa điều kiện này rồi. Cô chẳng còn ngại ngần gì để làm mọi người mất vui. Vậy mới đúng là em gái ngoan của anh. Lời của Hoàng Thiên vừa dứt, điện thoại của Vũ Phi reo lên. Cô xin phép rồi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, mình nghe đây tịnh nhi. Là điện thoại của hứa tịnh nhi, bạn thân của Vũ Phi Mình buồn quá, người ta phản bội tình cảm của mình Tịnh nhi về nước bất ngờ, cũng nhờ vậy cô nhìn thấy điều không mong muốn Nghe giọng điệu của bạn buồn bã, Vũ Phi nóng rụt hỏi Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình đang ở bãi biển Giọng tịnh nhi nhỏ dần, Vũ Phi nghe rất rõ tiếng sóng biển vọng vào điện thoại Mình đang ở gần cậu, mình đến đón cậu, nhớ đợi mình Biểu cảm lo lắng của Vũ Phi lọt vào mắt của Đình Vũ. Anh đã đứng phía sau cô quan sát từ nãy giờ. Vũ Phi bất an, lo lắng cho bạn thân. Cô nhanh chóng bước vào báo cáo với mọi người một tiếng. Em ra biển gặp bạn. Khi về, sẽ giải thích với mọi người sau. Giọng điệu gấp gáp của cô làm cho cả ba người nam nhân hoang mang. Nhưng cũng không ai hỏi thêm điều gì. Họ đều có lòng tin với cô gái thông minh trước mặt. Nhớ cẩn thận, anh đợi em. Đình Vũ giọng điệu yêu thương, nói với Vũ Phi. Vâng ạ. Cô gái ra ngoài trước, bước vào xe lái đi. Cô theo hướng ra biển mà lái xe. Bên trong biệt thự, Lạc Hoàng Bảo bị cho ăn cẩu lương, liền không cam lòng. Anh phải pha chút trò, treo ngươi đỉnh vũ. Hoàng Bảo giọng điệu treo chọc. Nhớ cẩn thận, anh đợi em. Vâng ạ. Hoàng Thiên cũng chịu hợp tác lắm nha. đình vũ không thấy có gì là khó chịu. Anh kiều hãnh đáp lời. Thích làm trò, có giỏi thì tìm người yêu đi. Nếu không còn ăn cẩu lương của chúng tôi dài dài. Lạc Hoàng Bảo mạnh miệng đáp. Hừ, cậu đợi đó, cái tên lập dị như cậu cũng có cô gái xinh đẹp yêu. Lạc thiếu gia hào hoa tôi đây, cũng không chịu thua đâu. Tôi cũng phải tìm người yêu thôi. Bà tôi cũng hối thúc lấy vợ rồi. Hoàng Thiên cũng đồng tình với lời nói của Đình Vũ. Không phải họ không có người để yêu, thiếu gì cô gái chạy theo, nhưng chỉ toàn là những người ham hư vinh, yêu tiền của bọn họ hơn. Quan trọng vẫn là cảm xúc. Không có sự đồng điệu, họ vẫn chưa tìm được tình yêu, cảm xúc mong muốn. Chương 29 Bãi biển 2 Tiết trời hôm nay tuy không nắng gắt, nhưng cũng không mấy mát. Vũ Phi đi quanh bãi biển tìm Tịnh Nhi. Cô gọi cho Tịnh Nhi không được, sự lo lắng trong cô càng căng thêm. Đi thêm một lúc, cuối cùng cô cũng đã thấy Tịnh Nhi. Tịnh Nhi đang ngồi trên hòn đá nhỏ do khuất mòm đá lớn nên vũ phi không thấy tịnh nhi cô tiến lại gần bạn mình nhẹ nhàng đặt tay lên vai tịnh nhi tịnh nhi theo mình về ở đây say nắng cậu sẽ bệnh tịnh nhi ôm lấy vũ phi khóc tức nở đây cũng là lần đầu cô thấy tịnh nhi yếu đuối cô nhẹ nhàng buông lời an ủi tịnh nhi mạnh mẽ lên người ta phụ cậu là người ta sai không việc gì cậu phải khóc tịnh nhi tính tình hoạt bát do nhất thời nghĩ không thông Nên mới yếu đuối thế này, nghe qua mấy lời của Vũ Phi, tịnh nhi bình tĩnh hơn. Cô buông Vũ Phi ra, lau nước mắt của mình, rồi đáp lời Vũ Phi. Cậu nói không sai, hắn ta không xứng để mình phải khóc. Về thôi. Theo mình đến một nơi. Vũ Phi vui vẻ khi bạn mình đã nghĩ thông suốt. Đi đâu cũng được, mình cũng không muốn về nhà. Tịnh nhi cũng thuộc con nhà giàu có, cô là thiên kim tiểu thư của hứa ra. Cô cũng là vị hôn thê của cái tên phản bội cô. Hắn ta là du thiếu tưởng. Sau hôm nay, hôn ước chắc chắn sẽ được hủy. Ba mẹ Tịnh Nhi cũng đã biết chuyện, làm sao họ để con gái cưng của mình chịu thiệt thòi được. Một lúc sau, Vũ Phi đã đưa Tịnh Nhi về đến biệt thự. Ba người nam nhân đang ở trong nhà bếp, mỗi người một việc. Đình Vũ đang cắm hoa nha. Anh nào đâu biết, nấu ăn. Hoàng Thiên là người nấu ăn, Hoàng Bảo thì rửa rau củ. Em về rồi đây. Giới thiệu với mọi người, đây là Tịnh Nhi, bạn thân của em. Vũ Phi đưa Tịnh Nhi vào bếp giới thiệu với mọi người. Chào em Tịnh Nhi. Hoàng Bảo nhanh rộng, chào hỏi. Tịnh Nhi cũng lễ phép chào lại. Chào em. Lời chào ngắn gọi của Hoàng Thiên. Chào anh. Tịnh Nhi gật đầu chào hỏi Hoàng Thiên. Đình Vũ cũng gật đầu chào hỏi Tịnh Nhi. Ba người nam nhân trước mặt. Tịnh Nhi cảm thấy Đình Vũ là khó gần nhất. Để bọn em phụ nấu ăn. Vũ Phi hí hửng khi được vào bếp. Cô cũng rất thích nấu ăn. Hôm nay để bọn anh làm. Em đưa bạn lên phòng nghỉ ngơi đi. Là âm điệu ngọt ngào của Đình Vũ. Phải đó, hai em đi nghỉ đi, để Thiên trổ tài. Hoàng Bảo và Đình Vũ biết rõ tài nấu ăn của Hoàng Thiên. Hôm nay bọn em được lợi rồi, em không khách sáo đâu. Tịnh Nhi hòa nhịp rất tốt. Hoàng Thiên cảm thấy tim mình đập liên hồi. Anh không dám tin, mình trúng tiếng xét ái tình của Tịnh Nhi. Hai cô gái đi lên lầu, Vũ Phi đưa Tịnh Nhi vào phòng. Tịnh Nhi kể lại những gì cô gặp phải. Xuống máy bay, cô liền về nhà bạn trai, định cho người ta bất ngờ. Ai ngờ đâu lại bất ngờ, đập lại ngược vào cô. Cô tận mắt chứng kiến vị hôn phu của mình đang hú hí với nữ nhân viên trên giường. Chỉ mới chấp nhận tình cảm của hắn hơn một tháng. Vậy mà hắn đã phản bội mình. Tịnh nhi trải lòng với Vũ Phi. Là do hắn không có phúc phần, có người vợ xinh đẹp lại giỏi như cậu. Cô gái nhỏ của đình Vũ cũng rất biết an ủi người khác nha. Cậu nói đúng lắm. Hứa Tịnh Nhi không phải người ta bỏ, mà là mình bỏ người ta. Dù thiếu tường không là gì hết, hắn ta không xứng với mình. Vốn dĩ tình cảm chưa sâu đậm, Tịnh Nhi khóc là do cô ấm ức, bị người ta phản bội. Suy nghĩ đã thông, cô gái hoạt bát dễ thương ngày nào đã trở lại. Vũ Phi cười tươi, hài lòng với bạn mình. Hai người, hai hoàn cảnh khác nhau, vậy mà tính cách khá giống nhau, không dễ dàng khuất phục hay chịu thua chuyện gì. Cứ thế, họ tâm sự với nhau chuyện của mình. Vũ Phi vui vẻ kể cho Tịnh Nhi nghe chuyện cô và Đình Vũ hẹn hò. Tịnh Nhi cũng nhận ra ngay từ những bước chân vào phòng bếp. Cách xưng hô của Vũ Phi và Đình Vũ rất thân mật. Hai giờ sau, bữa ăn cũng đã xong. Đình Vũ lên lầu gọi hai cô gái xuống dùng bữa. Rất nhiều thức ăn được bày đặt sẵn trên bàn ăn. Cách bài trí cũng rất hấp dẫn. Chưa dùng đã thấy ngon rồi. Tịnh Nhi... Em dùng thử món này xem có ngon không? Hoàng Thiên quyết tìm cháu dâu cho bà anh đây mà. Giọng điệu dịu dàng, dùng đũa, gắp thức ăn vào chén cho Tịnh Nhi. Tịnh Nhi đón nhận một cách rất vui vẻ. Cảm ơn ạ. Hoàng bảo đá mắt với Đình Vũ và Vũ Phi, ý bảo hai người họ đẩy thuyền mạnh vào. Đình Vũ hiểu ý, Vũ Phi cũng rất tán thành, nhưng hôm nay không phải lúc. Bữa ăn hôm nay có cả rượu vang. Tất cả cùng nhau nâng ly, chào đón năm mới. chương 30, tự vả và vào mặt. Ngày hôm sau, Tịnh Nhi thức dậy rất sớm, theo thói quen cô mở điện thoại lên xem giờ. Xem giờ cũng đã xem xong, tin tức nổi bật đập vào mắt cô là hình ảnh vị hôn phu cùng tình nhân xuất hiện trên trang nhất. Tiêu đề báo giải trí sáng nay, hứa gia tuyên bố hủy hôn ước với Du gia. Nguyên nhân hủy hôn mà báo chí đề cập chính là Du thiếu tường, con rể hụt của hứa gia bao nuôi tình nhân. Hứa tiểu thư bắt gian tại giường. Tịnh Nhi xem xong có chút không vui, sau một đêm cô trở thành tiêu điểm cho người khác bàn tán. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ của Vũ phi chuẩn bị sẵn cho cô. Tịnh Nhi rời khỏi biệt thự, đi bộ ra bờ biển. Duyên đã đến, tự dưng hai trái tim đồng cảm. Lãnh Hoàng Thiên hôm nay cũng thức dậy sớm, lúc Tịnh Nhi ra khỏi nhà, anh cũng nhìn thấy, cứ thế mà anh lén lẽo theo sau cô. Đi được một lúc, Tịnh Nhi đã phát hiện có người theo mình, cô xoay người lại phía sau. Cô cất tiếng, anh định theo sau tôi đến bao giờ? Tôi lo cho em. Bốn chữ ngắn gọn, vậy mà làm tim kia sao xuyến. Hoàng Thiên cũng đã xem tin tức, anh lo lắng cho cô nên mới đi theo sau. Dù thiếu tường cũng từng dùng rất nhiều lời đường mật, vậy mà cô nàng họ hứa chưa từng có cảm giác lạ thế này. Không cần anh lo, tôi không phải con nít. Tịnh Nhi giả vờ mạnh mẽ, thật ra cô không chỉ đang dối lòng mình thôi. Tôi thích thì tôi lo. Em không thích, tôi vẫn lo cho em. Hoàng Thiên cũng thuộc dạng người bá đạo lắm nha. Anh đang nói gì vậy? Tịnh nhi bị lời nói bá đạo của anh, làm cho hai má ửng hồng, thẹn thùng khó tả. Hoàng Thiên lời lẽ chắc nịch nói, nếu tôi nói, có lẽ tôi đã thích em rồi, em nghĩ sao? Đích thực là anh chàng này chúng tiếng xét ái tình rồi. Trước đây anh không tin vào tình yêu xét đánh, nhưng giờ thì anh không còn suy nghĩ ấy nữa. Thế là có một màn tự vả vào mặt đây này. Anh thích tôi. Tất nhiên là tôi không tin rồi. Tịnh Nhi với dáng vẻ ngờ vực đối mặt với Hoàng Thiên mà buông lời. Em không tin, nhưng đó là sự thật. Lãnh Hoàng Thiên hôm nay tuyên bố sẽ theo đuổi hứa Tịnh Nhi cho bằng được. Một nam nhân si tình quyết tâm theo đuổi người đẹp. Tịnh Nhi là người đầu tiên mà Hoàng Thiên thích. Anh cũng thuộc dạng người trung tình, cả đời chỉ chọn một người để yêu. Và hứa Tịnh Nhi chính là người con gái anh đã chọn. Tôi không tin vào tình yêu xét đánh Ít nhiều tôi cũng đã bị tổn thương Khi người ta phản bội Anh đừng... Lời định nói ra là anh đừng phí sức Mà ai kia đâu có để cô nói ra Một nụ hôn chạm bờ môi Cố ngăn lời nói từ miệng cô phát ra Ấy thế Mà mỹ nữ nhà ta đứng trôn chân tại chỗ Mất luôn phản ứng Tuy đây không phải nụ hôn đầu Nó mang lại cho cô cảm giác rung động Cô nàng lại ăn ngay Màn tự vào vào mặt Lời hứa nói không tin, mình bị tình yêu xét đánh, nhưng chưa đầy 3 phút lại có cảm giác rung động trước đối phương. Tịnh Nhi không thể yên nữa, cô đẩy mạnh anh ra buông lời, "Anh sao có thể làm vậy với tôi?" "Tôi chỉ đang chứng minh cho em thấy một điều, đó là em cũng thích tôi." "Không nói với anh nữa, tôi về đây, đừng có mà đi theo tôi." Tịnh Nhi chỉ tay vào người Hoàng Thiên mạnh miệng nói, cô là đang tìm đường chạy trốn, đã bị anh nói đúng tâm lý. Cô không biết phải làm sao, trong 36 kế, vẫn nên chọn kế chạy trốn là thượng sách. Đừng quên những gì hôm nay tôi nói. Hoàng Thiên nhận ra sự bối rối của cô, anh cũng không muốn làm khó cô, cứ từ từ mà tìm cách đi vào trái tim cô. Anh còn có cô em gái nuôi để nhờ vả mà, lo gì? Tịnh Nhi sau lời nói, cô quay lưng chạy thật nhanh về, chủ yếu là để che đi nét mặt bối rối vì nụ hôn ấy. Anh chàng nhà ta, phía sau, chỉ biết cười trừ. Anh còn đưa tay lên môi, rồi nở nụ cười huyền bí. Thật ra trong đầu anh đang nghĩ đến bờ môi mềm mại của cô, thêm một chút ý nghĩ bá đạo, muốn hôn em lâu hơn, muốn hôn em lần nữa. Nhưng đáng tiếc anh không dám. Anh là đang sợ mèo nhỏ của anh, sẽ đề phòng, sẽ giữ khoảng cách với anh. Phía tịnh nhi, cô vừa chạy, vừa đặt tay lên môi thầm nghĩ. Lẽ nào mình rung động với anh ta? Không thể nào đâu. Không thể, cô đang điều chỉnh tâm lý của mình, dù gì cô cũng mới kết thúc một cuộc tình hôn ước. Không thể tiếp nối một mối quan hệ yêu đương với người khác, như vậy cô lại được mang ra làm chủ đề để người ta soi mói. Ổn định trạng thái tâm lý xong cũng là lúc Tịnh Nhi về đến biệt thự. Bước vào chào hỏi mọi người xong, Tịnh Nhi gọi taxi để về nhà. Cô từ chối tính ga lăng của Hoàng Bảo, Hoàng Bảo đề nghị sẽ đưa cô về. Tịnh Nhi đã từ chối sự giúp đỡ của Hoàng Bảo. Hoàng Bảo cũng không có ý gì, nên thuận theo ý cô luôn. Đến khi Hoàng Thiên về đến biệt thự, anh trông thấy chiếc xe taxi rời đi. Anh cũng lờ mờ đoán ra, Tịnh Nhi là người ngồi trong xe. Anh lại nở nụ cười nghĩ thầm, em chạy không thoát. Chương 31 Tình địch bắt đầu làm loạn Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hết kỳ nghỉ lễ Tết mọi người đều trở lại cuộc sống như thường lệ. Tình cảm của Đình Vũ và Vũ Phi ngày một sâu đậm hơn. Hơn ai hết, ông nội Lâm là người vui nhất, bao lo âu suốt mười mấy năm nay đã không còn. Lần này ông đi đúng hướng, cháu trai ông có cô bạn gái xinh đẹp dễ thương, ông thì có cô cháu dâu ưng ý. Một tháng sau, đây là 50 phần trăm, khi nào xong việc, tôi sẽ chuyển phần còn lại cho anh. giọng nói cao ngạo của Chu tiểu thư đây mà. Cùng lúc này. Hà Tuyết Mẫn đã nhìn thấy hết. Tuyết Mẫn đã thấy Chu Diệp Lam nói gì đó, rồi đưa tiền cho một tên lưu manh. Bọn họ nói gì không biết. Tuyết Mẫn do ở quá xa nên không nghe rõ. Quan sát thái độ nói chuyện của Diệp Lam với tên kia, cô đoán là hai người họ đang làm chuyện mờ ám. Tuyết Mẫn liền lấy điện thoại ra quay phim lại. Hà Tuyết Mẫn và Chu Diệp Lam đã trở mặt sau lần ở tiệc sinh nhật của Lạc Hoàng Bảo. Lần đó Tuyết Mẫn muốn giúp Chu Diệp Lam thôi. Vậy mà khi cô bị Lâm Đình Vũ làm xấu mặt, Chu Diệp Lam lại đứng nhìn, không một lời giúp đỡ. Đã vậy, Chu Diệp Lam còn bảo cô tự làm tự chịu. Tuyết Mẫn đường đường là tiểu thư Hà gia, luận gia tộc cũng chẳng thua kém Chu ra. Tuyết Mẫn, Hà tất gì phải chơi với người bạn, bỏ mình lúc hoạn nạn. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, Tuyết Mẫn cho ra kết luận, ngoài vương Vũ Phi ra thì Chu Diệp Lam cũng chẳng có cái gai nào trong mắt cả. Vũ Phi là tình địch của Diệp Lam. Vậy cô ta là đang muốn đối phó với Vũ Phi? Sau một hồi suy nghĩ, Tuyết Mẫn rời khỏi nơi âm u đó, cô trở về lớp, học gặp Hoàng Bảo, xin số điện thoại của Lâm Đình Vũ. Cô không dám đối mặt với Đình Vũ, chỉ có thể dùng công nghệ thay lời muốn nói. Đình Vũ, tôi có cái này cho cậu xem. Tuyết Mẫn gửi đoạn phim cho Đình Vũ xem, kèm theo dòng tin. Lần trước là tôi sai, đây xem như là chuộc lỗi, chắc cậu hiểu ý tôi muốn nói gì. Xem xong đoạn phim, Đình Vũ đủ thông minh để biết Hà Tuyết Mẫn đang đề cập đến chuyện gì. Anh cũng không biết thực hư ra sao, cứ cho người điều tra trước, tránh chuyện, trách lầm người vô tội. Phía Chu Diệp Lam, tuy là cô ta đã giao ước với Lâm Đình Văn, sẽ không gây bất lợi cho Vương Vũ Phi. Hứa như vậy thôi, làm hay không lại là một chuyện. Chu Diệp Lam, năm lần bảy lượt đối phó Vũ Phi đều thất bại. Một tháng vừa qua cô ta toàn thất bại. Không chờ được nữa. Cô ta quyết ra tay, trừ khử một lần. Một cô tiểu thư xinh đẹp, con nhà gia giáo, nay trở thành một con rắn độc. Giấp tâm không từ thủ đoạn, hạ bệ đối thủ. Cô ta nào đâu nghĩ được, không có Vũ Phi, chắc gì Đình Vũ sẽ yêu cô ta. Chỉ có thể gọi là mù quáng trong tình yêu. Tập đoàn Lâm Thị Vũ Phi ở nhà cảm thấy buồn, thấy nhớ ai đó, liền lái xe đến Lâm Thị tìm Đình Vũ. Việc ra vào ở Lâm Thị với Vũ Phi là chuyện quá dỗi quen thuộc. Cô đi thẳng lên phòng làm việc của Đình Vũ. Vừa đến cửa phòng đã gặp ngay trợ lý của Đình Vũ. Trợ lý Tần nhìn thấy Vũ Phi, mừng rỡ, nhanh giọng nói. Cứu tinh của tôi ơi, cô đến rồi. Vũ Phi biết ngay là Đình Vũ đang bực dọc chuyện gì, nên tìm người chút giận đây mà. Cô vỗ vai Trần Khánh nói. Để cho tôi, anh làm chuyện của mình đi. Cảm ơn cô, Vương Tiểu Thư. Đừng khách sáo. Vũ Phi dịu dàng đáp. Tần Khánh mừng thầm, đáp lời cô xong. Anh liền đi làm việc. Cô gái nhỏ mở cửa đi vào, người nam nhân đẹp trai, đến mê hoặc người khác, đang chăm chú vào màn hình vi tính. Cô mải nhìn anh một hồi lâu, vẫn không nói gì. Đình Vũ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Anh ngẩn mặt lên, gương mặt cáu gắt lúc nãy, liền thay đổi thành gương mặt hài lòng. Anh đứng lên đi đến chỗ cô đang đứng. Một hành động vô cùng bất ngờ từ anh. Anh bế cô lên. Anh, làm gì vậy? Thả em xuống đi mà. Vũ Phi hốt hoảng trước hành động của Đình Vũ. Không ai dám vào đây đâu. Lời nói của Đình Vũ vừa hết, cũng là lúc Tần Khánh mở cửa ra. Tần Khánh vào mà quên gõ cửa, cảnh tượng trước mắt Tần Khánh làm cho anh có cảm giác bất an. Thầm nghĩ, thôi xong thật rồi, sao mình lại phá đám Lâm Tổng, chết chắc thật rồi. Tần Khánh định đóng cửa lại, rồi nhanh chóng bỏ chạy, thì bị Đình Vũ gọi lại. Trợ lý Tần Lâm Tổng, tôi không cố ý, tha cho tôi đi. Tần Khánh vô cùng lo lắng Không có lệnh của tôi Không ai được phép vào đây Đình Vũ dùng ánh mắt Không hài lòng nhìn Tần Khánh Đã rõ Thưa Lâm Tổng Tần Khánh ra ngoài liền khép cửa lại Tiếp đó Thở mạnh một cái Xem như qua ải Bên trong căn phòng Đình Vũ vẫn đang bế Vũ Phi Mặc cho cô đang nháo trên tay anh Thả em ra Xấu hổ chết đi được Anh cho em xấu hổ hơn nữa này Ưm, Vũ Phi bất ngờ Miệng nhỏ phát ra âm thanh mị hoặc. Đình Vũ hôn lên môi Vũ Phi, nụ hôn triền miên, vừa hôn anh vừa bế cô ngồi xuống sofa. Hôn môi cũng là bước dạo đầu để hai người rút ngắn khoảng cách. Sau nụ hôn dài, Đình Vũ cũng chịu buông cô ra, nhẹ nhàng nói, "Phi Phi, anh yêu em. Phát hiện người yêu của cô hôm nay có gì đó lạ lẫm, cô liền hỏi, "Vũ, có chuyện gì sao? Hôm nay anh rất lạ." "Anh lạ sao? Nhưng có lẽ là anh đang ghen." Thật không ngờ những lời này lại phát ra từ miệng Đình Vũ. Mấy lời này là để Hoàng Thiên và Hoàng Bảo nghe được, chắc họ sẽ cười đến xỉu mất. Ghen sao? Em chưa hiểu. Gương mặt ngơ ngác của Vũ Phi. Em xem đi. Đình Vũ, càng có lòng tin với cô. Lúc mới xem tin, anh có chút giận, nhưng nghĩ lại, có gì đó không đúng. Đình Vũ móc điện thoại trong túi ra, mở trang tin tức hot nhất trường ra cho Vũ Phi xem. Những hình ảnh thân mật của Vũ Phi và Đình Văn xuất hiện. Trên ảnh là Đình Văn đang đỡ Vũ Phi, tay nắm tay. Thêm dòng tiêu đề, thật xứng đôi. Mọi chuyện không phải như thế, Vũ Phi bị gạt chân mới ngã vào người Đình Văn. Đúng như cô nghĩ, chuyện đã xảy ra có người sắp xếp. Đình Vũ cũng đã cho người điều tra, rõ mọi chuyện. Lúc Vũ Phi đến là lúc anh đã xem xét kết quả, thám tử gửi về. Anh có tin em không? Cô gái nhỏ dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh. Cô nhẹ nhàng hỏi Em nghĩ thử xem Giọng điệu đùa cợt từ Đình Vũ Chắc không Nếu tin Thì anh đâu có nổi giận vô cớ Với trợ lý tần Đôi mắt xinh đẹp đượm buồn Nói ra mấy lời này Đình Vũ chảy lòng mình với Vũ Phi Lúc đầu Đúng thật là anh có giận Nhưng sau đó thì không Anh không tin em Thì anh mới đúng là thằng ngốc Chỉ có anh mới xứng đáng với Vũ Phi thôi Lời nói xến ơi là xến của Đình Vũ Làm cho Vũ Phi bật cười trong niềm vui Em yêu anh Vũ Phi cũng không cầm lòng được Cô thốt lên lời yêu thương với anh Cô quàng tay qua cổ anh Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng Lần đầu cô chủ động hôn anh Đình Vũ thích thú Chuyển từ thế bị động sang chủ động Tiếc thay nếu là ở nhà thì anh đã ăn cô rồi Họ vẫn còn chưa có cái lần đầu với nhau Chương 32 Chuyến đi lên núi Ngày hôm sau, em đi trước đây, còn phải qua đón tịnh nhi nữa. Vũ Phi sau khi ăn sáng xong, cô dịu dàng nói với anh. Nhớ cẩn thận, bất cứ khi nào em cần, anh sẽ có mặt. Đình Vũ từ khi hẹn hò cùng Vũ Phi, anh thường xuyên nói lời ngọt ngào. Em biết rồi, tạm biệt anh. Cô gái đáng yêu, thơm mà anh, rồi xách ba lô đi lấy xe. Đình Vũ luyến tiếc nhìn theo cô. Xa cô tận hai ngày, sao anh chịu nổi đây? Hôm qua Vũ Phi xin anh đi cắm trại cùng lớp ở trên núi. Đình Vũ thoáng buồn, chuyến đi này cũng giúp ích cho việc học của cô. Anh đành miễn cưỡng ngật đầu đồng ý. Đình Vũ hôm nay đến trường một mình, khi vào lớp đã gặp cái bản mặt khó coi của Hoàng Thiên. Bên cạnh là gương mặt thích thú của Hoàng Bảo. Vừa thấy Đình Vũ đến, Lạc Hoàng Bảo liền hới hứng nói. Tối đi ba nhé, giúp chiến hữu giải sầu. Vũ Phi nhà cậu cũng đâu có nhà. Đừng nói cậu ta bị thất tình nha. Đúng là khi yêu, con người ta thay đổi chóng mặt. Lâm Đình Vũ ngày nào ít nói, giờ đây biết nói đùa nữa. Không đến nỗi thất tình, đang trồng cây si thôi. Lạc Hoàng Bảo có vẻ hào hứng lắm nha. Hai người thích cười trên nỗi đau của người khác lắm hả? Bộ thấy tôi chưa đủ buồn sao? Lãnh Hoàng Thiên khó chịu lên tiếng. Chuyện gì nói đi, không lẽ bạn bè không giúp cậu sao? Đình Vũ là người vừa buông lời. Hoàng Bảo nhận ra sự thay đổi của Đình Vũ ngày một nhiều hơn. Ngày trước, Đình Vũ luôn dùng hành động giúp bạn bè, giờ đây thêm cả lời nói nữa. Tịnh Nhi không chịu gặp tôi, không chịu trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không. Hoàng Thiên buồn bã nói. Ngày nào, cậu cũng trồng Casey ở nhà người ta, hỏi sao người ta không sợ, mà trốn chứ. Hoàng bảo là quân sư của Hoàng Thiên, nên biết rất rõ. Mà anh đâu có bài cách, chai mặt chạy đến nhà người ta làm Casey chứ. Cậu xài chiêu này sao? Đã vậy, phải mạnh tay hơn. Trưa nay theo tôi lên núi, Đình Vũ vừa này sinh ra ý nghĩ hay ho gì đấy. Cả cậu nữa sao? Vũ Phi mới vừa đi, đã tìm cách, đeo theo rồi. Hoàng Bảo lắc đầu với hai ông thần này. Được đó, tôi phải theo đến cùng, chay lì mới mong có được vợ. Hoàng Thiên rất tán thành ý kiến của Đình Vũ. Tôi cũng muốn đi, là giọng của Hoàng Bảo. Càng đông càng vui. Hoàng Thiên tất nhiên là vui rồi có thêm quân sư tình trường là Hoàng Bảo đi theo còn gì bằng. Đình Vũ cũng không có ý kiến. Cứ nghĩ Hoàng Bảo chỉ là ham vui nên muốn đi cùng. Thật ra Hoàng Bảo muốn đi theo là có lý do. Anh vừa nhận được tin nhắn của ai đó. Em lên núi có việc, hẹn anh bữa khác dùng cơm. Hoàng Bảo ngó xung quanh, mới tìm nữ nhân vừa nhắn tin cho anh. Hôm nay cô không đi học, thế mà Hoàng Bảo quyết định đi theo Đình Vũ và Hoàng Thiên, biết đâu gặp được người anh cần tìm. Sau khi kết thúc buổi học, Ba người nam nhân, ai về nhà nấy, chuẩn bị, ít đồ cần thiết. Họ hẹn nhau sau một giờ, gặp nhau ở dinh thự Lâm Gia rồi cùng đi. Đúng như lời hẹn, một giờ sau, Hoàng Bảo và Hoàng Thiên đã có mặt ở dinh thự của Đình Vũ. Họ cùng nhau dùng cơm trưa, rồi mới bắt đầu chuyến đi. Phía Vũ Phi và Tịnh Nhi. Họ đã đến nơi rất sớm, lều cũng đã dựng xong, giờ mọi người đang nghỉ trưa. Hai cô gái đang ngồi dưới bóng cây tâm sự. Phi Phi! Cậu có biết nhiều về lãnh thiêu gia không? Tịnh nhi sau hôm đó ở biển về, cô luôn né tránh, lãnh hoàng thiên. Cô không biết đối mặt với anh thế nào. Cậu thích anh ấy rồi đúng không? Vũ Phi nhanh miệng, bắt bài bạn mình. Mình đâu có, cậu đừng có suy đoán lung tung. Tịnh nhi có tật giật mình, đây mà. Suy đoán lung tung sao? Mình thấy là chúng tùm lum thì có. Vũ Phi giọng điệu, cười cợt, nói với tịnh nhi. Cô tiếp tục nói. Anh thiên là người tốt. Có cả khối cô theo, thế nhưng người anh ấy thích, nhìn chúng lại là cậu đó, hứa tiểu thư. Tịnh nhi mỉm cười e thẹn, tình yêu chớm nở làm thay đổi con người ta. Ngày trước tịnh nhi mạnh mẽ vô cùng, ấy vậy mà gặp Hoàng Thiên, trong hoàn cảnh cô bị người ta phản bội, cô lại yếu đuối trước mặt anh. Là thật sao? Tịnh nhi vừa vui, vừa nghi hoặc hỏi lại Vũ Phi. Tất nhiên là thật, mình lừa cậu làm gì? Lời nói của Vũ Phi chắc nịch. Mình biết phải làm gì rồi, sau khi trở về, mình sẽ đối mặt với anh ấy. Tịnh nhi cuối cùng cũng nghĩ thoáng, đâu phải ai cũng mang bản chất, phản bội như du thiếu tưởng. Mình mong hai người sớm thành đôi. Cảm ơn cậu, chúng ta xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng nữa, xứng đáng có được hạnh phúc mà. Tịnh nhi hôm nay biết tự luyến nữa. Cậu nói đúng. Vũ Phi cũng buông lời tán đồng với tịnh nhi. Hai cô gái đáng yêu, xinh xắn, mang thêm căn bệnh tự luyến quá mức. Hai nữ nhân của Lâm Đình Vũ và Lãnh Hoàng Thiên đã xuất hiện rồi. Chỉ chờ nữ nhân của Lạc Hoàng Bảo nữa mà thôi. Không biết là tiểu thư nhà nào đây? Chương 33 Gặp nạn Ba người nam nhân đi suốt hai giờ đồng hồ mới đến nơi cần đến. Đình Vũ không trực tiếp đến tìm Vũ Phi. Anh chọn một nơi gần đó để dựng lều. Anh không muốn cô nghĩ, anh muốn kiểm soát cô, mà tìm đến tận trên này. Anh nhớ Nhung Cô quá độ. Sau khi họ dựng lều xong, cũng đã quá năm giờ chiều. Đình Vũ mang ống nhòm ra rồi kéo cả Hoàng Thiên và Hoàng Bảo theo anh. Phía tịnh nhi và Vũ Phi, hai cô gái đang đi ra suối rửa trái cây. Nhận nhiệm vụ đi rửa trái cây, hai người vui vẻ tung tăng đi. Đi một lúc cũng đến bên suối. Họ rửa trái cây rồi lấy nước rửa mặt. Sau một lúc, trái cây cũng được rửa xong. Trời cũng bắt đầu tối. Về thôi, mọi người đang đợi. Vũ Phi bưng rổ trái cây đứng lên, Tịnh Nhi cũng đứng lên, vừa định đáp lời Vũ Phi, Tịnh Nhi cảm nhận luồng ám khí, khó nói lên lời. Cô buông luôn trái táo đang cầm trên tay rơi xuống dòng nước. Tịnh Nhi, cậu sao vậy? Vũ Phi nhìn qua gương mặt, biến sắc của bạn mình, liền hỏi. Sau, sau lưng. Giọng run sợ của Tịnh Nhi phát ra, Vũ Phi liền quay đầu lại phía sau. Trước mắt cô là hai tên áo đen bậm trợn đang đi về phía họ. Tịnh Nhi không biết võ công Cô sợ, cũng đúng Riêng Vũ Phi, cô không hề sợ Hay tỏ vẻ lo lắng gì Hai cô em ngoan ngoãn theo anh nào Một tên vênh váo lên tiếng Nghĩ cũng đừng có nghĩ Vũ Phi cũng hạnh miệng, khẳng định Ý nghĩ của mình Có khí chất lắm, đáng tiếc Chỉ hôm nay thôi, cô em không được nói nữa đâu Ha ha Cái tên lúc nãy lại lên tiếng Giọng nói có phần dịu cợt Đừng nói nhiều lời Hôm nay bà đây, cho mày biết thế nào là hăm dọa bà. Khí thế và cả cách nói chuyện cũng giống y như đình Vũ. Đúng là có tướng phu thê mà. Cô em, làm anh rất thích. Nếu em đánh thắng được anh, anh thả cho hai em đi. Con người, hùng hổ nãy giờ, lại đáp lời Vũ Phi. Hắn ta bắt đầu thấy thích cá tính của cô rồi. Hắn ta là loại người làm việc theo cảm xúc. Lần này, Chu Diệp Lam tìm nhầm người rồi. Nói lời phải giữ lấy lời. Vũ Phi nắm tay lại Cụm tay với tên đại ca kia Và nói Chắc chắn Tên đại ca Lời nói khẳng định Tịnh nhi ôm rổ trái cây Từ tay Vũ Phi Rồi lùi ra xa Tên còn lại cũng lùi ra xa Nhường chỗ cho hai người đấu võ với nhau Cuộc tranh tài bắt đầu Vũ Phi cũng không thua kém tên kia Hắn đã đánh Thì cô đỡ Tên kia cũng thế Cô đánh Thì hắn đỡ Rồi đôi bên Ngang tải ngang sức Đánh nhau một lúc Mà chẳng phân được thắng bại. Tên đại ca lên tiếng, dừng đi. Chưa phân thắng bại, dừng gì mà dừng, đừng nói anh muốn lút lời nha. Cô gái này đúng là bản lĩnh co thừa nha. Vậy mới thu phục được trái tim của Lâm Thiếu Gia nhà ta chứ. Không phải, xem như anh đây thua cô em. Em rất đáng yêu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Anh là Đinh Nhất, nhớ lấy tên anh. Đinh Nhất nói lời dịu nhẹ, buông ra, sau đó liền rời đi. Không gặp tốt hơn. Vũ Phi luôn thẳng tính, tuy cô cảm nhận Đinh Nhất không phải người xấu, nhưng cô không muốn có bất cứ quan hệ nào. Đinh Nhất nghe Vũ Phi nói thẳng như vậy, có chút hụt thẳng, cũng vì vậy mà anh ta càng thích cô hơn. Đinh Nhất và tên đi theo hắn đã khuất bóng. Vũ Phi và Tịnh Nhi cũng đi về, nào ngờ đi được mấy bước lại vướng phải động vật đáng sợ. Tịnh Nhi, lần này chết chắc rồi, mình sợ rắn lắm. Vũ Phi cũng biết sợ nha, giọng cô run run ôm chầm lấy Tịnh Nhi. Ba người nam nhân quan sát mãi mà không thấy Vũ Phi và Tịnh Nhi có mặt ở chỗ dựng lều. Hoàng Bảo liền xuống đi hỏi mọi người. Bạn cùng lớp với hai người họ nói, giờ nhận ra bọn họ đi rửa trái cây chưa về. Đình Vũ, theo ống nhòm, đã xác định được vị trí của Vũ Phi. Đình Vũ và Hoàng Thiên nhanh chóng tiến về phía họ. Hai cô gái lần này lành ít giữ nhiều rồi. Vũ Phi và Tịnh Nhi cứ đi lùi từng bước, càng lùi họ càng gần bờ suối. Giờ này mà rớt xuống suối thì đúng là lành ít dữ nhiều. Rắn ở đâu mà lắm rắn? Không phải một, mà là hai con. Một con bò lên cắn vào chân tịnh nhi. Tịnh nhi đau đớn ngã xuống. vũ phi mạnh mẽ, lúc này bay mất đâu rồi. Gặp rắn với cô là quả một quá khứ đáng sợ. Lúc nhỏ cô cũng từng bị rắn cắn, phải nhập viện. Đây cũng là canh bận thế kỷ với cô. vũ Vụ phi vụt ngã, ngất xỉu nơi cuối dòng nước. Đình Vũ và Hoàng Thiên vừa đến nơi đã nhìn thấy Vũ Phi ngã xuống nước. Phi Phi! Đình Vũ hét lớn, nhanh chóng, lao xuống dòng nước cứu Vũ Phi. Từ khi hai người nam nhân xuất hiện, hai con rắn cũng bỏ đi mất. Tịnh Nhi, anh đến cứu em, đừng sợ! Giọng điệu vô cùng lo lắng của Hoàng Thiên. Tịnh Nhi nước mắt chảy dài, không nói lên lời. Cô không ngờ lúc cô gặp nguy hiểm, người giúp cô lại là anh. Anh luôn xuất hiện như vị thần che chở cho cô. Đau lắm! Giọng nói nhỏ dần. Tịnh Nhi sắp không chịu nổi nữa. Em không được có chuyện gì, anh không cho phép. Hoàng Thiên ngay lập tức đến đỡ Tịnh Nhi lên. Anh bất cần biết đây có phải là rắn đốc hay không. Anh liền dùng miệng hốt máu ở chân cô, nơi con rắn vừa cắn cô. Trời đã tối, họ không hề biết. Màu máu, rất đậm đây là máu độc. Hoàng Bảo lúc này cũng đã tìm đến nơi. Chuyện gì vậy? Hoàng Bảo nhìn thấy vấn đề không hề đơn giản. Đình Vũ và Phi Phi rơi xuống suối rồi, mau gọi người đến cứu. Tôi đưa Tịnh Nhi đi bệnh viện, cô ấy bị rắn cắn rồi. Hoàng Thiên giọng nói gấp gáp, nói xong anh bế Tịnh Nhi đang mất ý thức lên, đưa cô vào bệnh viện. Hoàng Bảo cùng mọi người chia nhau ra tìm. Hoàng Bảo gọi cả đội cứu hộ đến tìm. Tìm suốt mấy giờ đồng hồ mà chẳng có tin tức gì. Hoàng Bảo vẫn ra lệnh cho bọn họ tìm tiếp, phải tìm được người cần tìm mới được dừng lại. Ở dưới chân núi lúc này có cuộc giao dịch. Diệp tiểu thư, chuyện cô bảo tôi làm đã hoàn thành. Tốt! Đây là 50% còn lại. Rời khỏi đây, chúng ta không hề quen biết nhau. Chu Diệp Lam vạch rõ ranh giới với mấy tên đầu gấu. Mấy tên đầu gấu có tiền, mặc liền hớn hở gật đầu bỏ đi. Thuê Đinh Nhất giết Vũ Phi chỉ là kế hoạch A. Cô đã có thêm kế hoạch B để đối phó với Vũ Phi. ngay cả hai tên vệ sĩ Đình Vũ phái đi mất theo sau bảo vệ Vũ Phi, họ cũng đã bị người của Chu Diệp Lam bắt giữ. Đình Vũ chấp nhận tin tưởng Hà tuyết Mẫn. Anh đã cho vệ sĩ theo sau Vũ Phi, vậy mà cũng không tránh khỏi nguy hiểm đến với Vũ Phi. Chương 34 Rất sợ. Cuộc giao dịch lúc này đã được Hà Tuyết Mẫn chụp ảnh lại hết. Tuyết Mẫn cũng vì muốn mọi người nhìn cô với ánh nhìn khác, không phải là ánh nhìn ghét bỏ như ở bữa tiệc sinh nhật của Lạc Hoàng Bảo. Từ hôm báo tin cho Đình Vũ, ngày nào Tuyết Mẫn cũng theo sát Chu Diệp Lam. Tuyết Mẫn khá là sáng suốt. Cô đi cùng vệ sĩ của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân. Tiểu thư, chúng ta có theo cô ta nữa không? Vệ sĩ của Tuyết Mẫn lên tiếng hỏi ý kiến cô. Không theo nữa, chúng ta lên núi xem thử có chuyện gì. Tuyết Mẫn ra lệnh cho vệ sĩ lái xe lên núi. Lúc này cô thấy có rất nhiều xe cứu hộ đi lên núi. Không biết có liên quan đến Chu Diệp Lam hay không. Cứ lên xem thử chuyện gì đã xảy ra. Tuyết Mẫn linh cảm vũ phi đã sập bẫy của Chu Diệp Lam rồi. Xe của bọn họ nhanh thôi, đã lên đến nơi, đậu xe trên núi. Tuyết Mẫn xuống xe đã gặp được xe của Lạc Hoàng Bảo. Cô có phần ngạc nhiên, liền móc điện thoại ra gọi, tiếc là không gọi được. Trên núi điện thoại bị mất sóng. Tuyết Mẫn và vệ sĩ đến nơi có người, có nhiều đèn sáng để hỏi thăm. Bạn ơi, cho mình hỏi ở đây có chuyện gì vậy? Tuyết Mẫn dịu dàng hỏi một bạn nam. Bạn nam kia nhanh chóng đáp lời. Chúng tôi có một người bạn bị rơi xuống suối. Là ai vậy? Bạn cho mình biết được không? Mình có bạn cũng đang ở đây. Tuyết Mẫn bắt đầu cảm thấy linh cảm của cô không sai. Cô ấy tên là Vương Vũ Phi, còn có cả Lâm Thiếu Gia nữa. Bạn nam ấy đáp lời cho Tuyết Mẫn rồi xin phép đi trước, để tìm người tiếp. Tuyết Mẫn nghe qua đã hiểu Lâm Thiếu Gia là ám chỉ Lâm Đình Vũ. Có cùng vệ sĩ cầm đèn pin đi theo sau bạn nam vừa nói chuyện để ra suối. Hà tiểu Thư là con nhà cao quý, vậy mà cũng chịu khó. Cô biết có lạc Hoàng Bảo ở đây, cô càng mạnh mẽ, vượt khó đi trong đêm tìm anh cho bằng được. Ông trời không phụ lòng người, suốt một quãng đường đi dài, cô cũng tìm được anh. Bước đến cạnh anh, mà anh còn chưa hay, cô lên tiếng. Anh, em tìm được anh rồi. Hoàng Bảo xoay người lại, dưới ánh đèn pin, người anh thấy là cô gái luôn ở bên cạnh anh suốt một tháng qua. Sao em lại ở đây? Em đến đây tìm anh. Tuyết Mẫn dịu dàng nói, ở đây nguy hiểm lắm, em về trước đi, có gì anh giải thích với em sau. Hoàng Bảo không biết chuyện Tuyết Mẫn theo dõi Chu Diệp Lam đến đây. Anh lo lắng cô gặp nguy hiểm, giống như Tịnh Nhi và Vũ Nhi. Em biết hết mọi chuyện rồi, em cho anh xem cái này. Tuyết Mẫn lòng thầm vui, tuy chưa nói lời yêu đương với nhau, Hoàng Bảo lúc nào cũng quan tâm cô như thế. Tuyết Mẫn lấy điện thoại cho Hoàng Bảo xem tất cả những gì cô chụp được. Lạc Hoàng Bảo xem xong, tay nắm thành quyền. Buông lời Lại là cô ta Đình Vũ và Vũ Phi có chuyện gì Anh nhất định lôi cả nhà cô ta ra giải quyết luôn một lần Lúc này không phải lúc tức giận Cần phải tìm hai người họ trước đã Tuyết Mẫn bình tĩnh khuyên nhủ Hoàng Bảo Nhận thấy Tuyết Mẫn nói không sai Trước sự kiên quyết của cô Anh cho cô theo anh tìm hai người họ Phía Đình Vũ và Vũ Phi Lúc Vũ Phi rơi xuống suối Đình Vũ liền lao xuống Cũng may anh kịp nắm lấy tay cô Cả hai theo dòng nước chảy mạnh trôi xuống đoạn cuối con suối Đình Vũ đưa Vũ Phi lên bờ Trời tối đến mức anh không thấy gì Chỉ biết làm theo cảm giác Phi Phi cố lên anh sẽ cứu em Anh lần mò tìm môi cô mà hô hấp Anh cố gắng dùng mọi cách cứu cô Mọi thứ có vẻ không thật lợi chút nào Cô vẫn không có động tĩnh gì Vương Vũ Phi em tỉnh lại cho anh Em còn chưa làm cô dâu của anh Em không được bỏ anh mà đi Phi Phi, anh năn nỉ em, hãy tỉnh lại đi, nhìn anh đi. Nói gì với anh đi, đừng im lặng nữa. Đình Vũ dùng hai tay ép vào ngực của Vũ Phi rất mạnh, rồi lại hô hấp bằng môi. Lần này có dấu hiệu khả thi rồi. Vũ Phi nôn ra nước, ho sặc sụa liên tục. Đình Vũ vui mừng lên tiếng. Phi Phi, em tỉnh rồi. Đồ ngốc, em làm anh sợ chết đi được. Vũ Phi nằm trong lòng Đình Vũ, không còn tí sức lực. Cô vui mừng khi tỉnh lại. Đã có anh ở bên cạnh. Em rất sợ, sợ con rắn đó. Cho đến hiện tại, Vũ Phi vẫn rất sợ, cả người thì đau nhất. Do cô va chạm với những hòn đá dưới suối. Không sao rồi, không có rắn nữa, có anh đây rồi đừng sợ. Đình Vũ dịu dàng ôm cô trấn an tinh thần cho cô. Bọn người Chu Diệp Lam, Thuê, bọn họ, chỉ là thả rắn độc cắn Vũ Phi. Họ không hề biết Vũ Phi có nhược điểm sợ rắn, đây chỉ là vô tình mà thôi. Vũ Phi rơi xuống suối, mấy người đó nghĩ là cô bị rắn cắn. Giờ rơi xuống nước, chỉ còn có con đường chết. Đình Vũ bế Vũ Phi lên, cố gắng tìm lối thoát, đi được một đoạn. Anh gặp hai người soi đèn, đi về phía họ. Đình Vũ lên tiếng cầu cứu. Làm ơn, cứu chúng tôi. chương 35, thoát nạn. Làm ơn, cứu chúng tôi. Lão đại phía trước có người. Một người trong số hai người soi đèn pin lên, để xem thử là ai kêu cứu. Là giọng của Đinh Nhất, anh quyết định quay lại tình nguyện bảo vệ cho Vũ Phi, cho dù cô có thích anh hay không cũng được. Khi Đinh Nhất và đàn em quay lại, vô tình gặp Đình Vũ và Vũ Phi. Lão đại là Vương Tiểu Thư. Tên đàn em của Đinh Nhất hớt hải lên tiếng. Đình Vũ rất đang thắc mắc là ai quen biết Vũ Phi của anh. Đinh Nhất tiến đến gần, soi đèn pin vào hai người đang thân mật ở trước mắt, mà lòng thấy đau. Cô ấy bị làm sao? Đinh Nhất nén đau lòng vào trong, buông lời hỏi thăm. Bạn gái tôi bị rơi xuống suối, làm ơn giúp chúng tôi ra khỏi đây. Đình Vũ bây giờ cũng chẳng quan tâm đến người trước mặt là ai, có quen biết thế nào với Vũ Phi. Anh chỉ cần biết, phải tìm mọi cách để đưa Vũ Phi ra khỏi nơi đen tối này. Cậu có đi nổi nữa không, hay để tôi bế cô ấy? Lời nói có phần hơi dư thừa của Đinh Nhất. Không cần, tôi có thể. Đình Vũ đương nhiên là không đồng ý. Chỉ cần có người dẫn đường, việc bế người yêu của anh chỉ có thể là anh thôi. Đình Nhất cũng là nam giới, tất nhiên anh hiểu rất rõ hành động của Đình Vũ. đâu ai lại mang nữ nhân của mình trao tay người khác. Đình Nhất đi trước dẫn đường, tên đàn em của anh theo sau bảo vệ. Vũ Phi nãy giờ biết hết mọi việc đã xảy ra, cô cũng nhận ra được giọng nói của Đình Nhất, chỉ là cô không đủ sức để lên tiếng. Cô cũng không nghĩ lại gặp người đàn ông này nhanh vậy, lại trong hoàn cảnh nhờ vả người ta nữa. Bốn người họ nhanh chóng ra đến đường lớn, nơi Đinh Nhất đậu xe, ngọn núi này đối với Đinh Nhất không xa lạ gì. Anh là người nơi đây, do Đinh Nhất dẫn họ đi trên con đường tắt, nên nhóm người của Lạc Hoàng Bảo không tìm được. Tại bệnh viện, Vũ Phi được đưa vào phòng cấp cứu, Đình Vũ và Đinh Nhất ở bên ngoài. Lâm Tổng, anh thay đồ trước đi. Đàn em của Đinh Nhất cầm túi đồ đưa cho Đình Vũ. Đình Nhất đã sai đàn em đi mua quần áo cho Đình Vũ. Cả người Đình Vũ vừa ướt vừa bị thương. Đã vậy, anh chỉ lo cho Vũ Phi, mà không hay biết đến vết thương trên đầu. Cảm ơn anh. Đình Vũ biết mở lời cảm ơn với cả người lạ. Chỉ cần cứu được Vũ Phi, cho dù có hạ thấp bình thế nào, anh cũng làm. Không cần khách sáo, tôi chỉ giúp Vũ Phi, không phải giúp cậu. Đình Nhất giọng điệu như đang tuyên chiến với người trước mặt. Đình Vũ lại nổi máu ghen lên. Các người này, nếu như không phải vừa giúp đưa Vũ Phi vào bệnh viện, có lẽ anh đã cho một đấm rồi. Đình Vũ nhận nhiệm trước anh ta mà hành động quá đáng với Vũ phi, lúc đó anh sẽ ra tay cũng chưa muộn. Khi đó mới có cớ mà đánh. Tạm thời để mọi chuyện trôi qua êm đềm, chờ Vũ phi khỏe lại rồi mới hỏi cô ấy tên này là ai. Đình Vũ cầm túi đồ đi thay, lúc thay đồ anh mới nhận ra đầu mình bị thương. Anh mặc kệ vết thương, thay đồ xong là đến trước cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ xem tình hình của Vũ phi ra sao. Đình Vũ cũng đã mượn điện thoại liên lạc với Hoàng bảo, báo tin anh đang ở bệnh viện cũng đã gọi cho trợ lý tần bảo cậu ta lập tức đến đây rồi cậu bị thương rồi mau đi băng bó lại đi đình nhất tuy là không thích đình vũ thật nhưng cũng không đến nỗi là ghét thứ anh muốn là cạnh tranh công bằng một lão đại rất có nguyên tắc nhận lời chu diệp lam giúp cô ta là vì anh nợ ân tình của chu gia thôi chứ mấy chuyện hại người này đình nhất chưa từng làm cũng do là chu diệp lam mới bày lên kế hoạch b tôi không sao đình vũ đáp lời rất khoát. Anh dễ gì mà chịu bỏ đi? Nữ nhân của anh còn ở bên trong. Anh không yên tâm. Tùy cậu. Đinh Nhất cảm thấy lòng tốt của mình bị thừa. Anh liền thay đổi thái độ. Sao anh không về đi? Ở đây chi nữa? Đình Vũ bắt đầu xem Đinh Nhất là tình địch của anh. Tôi thích. Cậu có ý kiến sao? À, để tôi nói luôn. Tôi chính thức tuyên bố với cậu. Tôi thích Vũ Phi. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Đinh Nhất nói lời chắc nịch. Chưa ra trận. Tôi tin chắc là anh đã thua rồi. Một lời khẳng định vị trí của anh trong tim Vũ Phi, cũng là một lời thách thức. Thách anh mang được Vũ Phi rời khỏi tôi. Đình Vũ đâu để cho tình địch lấn nước. Hai con người đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Cũng may, máu họng không trào ra. Chỉ hồi, ngẹn ở cổ một chút. Đàn em của Đinh Nhất ngồi nhìn hai người, nổi cả gai ốc. Cậu ta nghĩ thầm, hai người này mà đấu võ, chắc khó phân thắng bại. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt. Bác sĩ bước ra, nhờ vậy hai người nam nhân này mới chịu trùng xuống. Họ cùng đồng thanh hỏi bác sĩ, cô ấy có sao không bác sĩ? Vừa nói xong, họ lại trừng mắt với nhau. Vị bác sĩ tinh ý nhận ra ngay, ông ta chỉ cười thầm rồi đáp lời. Cô ấy không sao rồi, hai người có thể vào thăm, nhớ đừng làm ồn, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Cả hai lại đồng thanh đáp, cảm ơn bác sĩ. Đình Vũ và cả Đinh Nhất, y như trẻ con, cả hai tranh nhau để giành đi trước. Đàn em của Đinh Nhất chỉ biết lắc đầu, cậu ta không nghĩ lão đại của cậu ta khi yêu lại trẻ con như vậy. Chương 36 Buông bỏ, quyển nhật ký Hai người nam nhân tranh nhau vào phòng hồi sức thăm Vũ Phi. Tranh nhau làm gì không biết, Vũ Phi cũng đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Đã thế, Đinh Nhất cũng chẳng chịu lùi bước, anh ta vẫn ngồi lì ở sofa chờ Vũ Phi tỉnh dậy. Đình Vũ truyền từ biết ơn sang cảm giác khó chịu. Anh ngồi cạnh Vũ Phi thầm nghĩ, cái tên này phiền thật, không ai mời mà cứ ở lì. Đinh Nhất cũng đang trầm tư, anh ta nhìn Vũ Phi nằm trên giường bệnh, rồi nghĩ thầm trong bụng, nếu không có Lâm Đình Vũ, em có chọn anh không? Một câu hỏi chưa có đáp án. Một lúc sau, Hoàng Bảo và Tuyết Mẫn cũng đến. Hai người hỏi thăm nên biết Vũ Phi đã được đưa đến phòng hồi sức VIP 3. Vũ Phi sao rồi? Hoàng Bảo mở cửa bước vào, nhẹ nhàng hỏi. Cô ấy không sao, chỉ đang ngủ thôi. Đình Vũ đáp lời, cô ấy không sao, nhưng có vẻ cậu có sao rồi đó, bị thương sao không đi kiểm tra. Giọng điệu, nửa đùa nửa thật của Hoàng Bảo, không đi được. Đình Vũ buông lời. Di rời đôi mắt, với lời nói và hành động hướng mắt về phía Đinh Nhất. Hoàng Bảo và cả Tuyết Mẫn liền nhẹ bén hiểu ra. Tuyết Mẫn nhanh chóng hành động. Hai người đi gặp bác sĩ đi, để em chăm sóc cho Vũ Phi. Cả anh nữa, anh ra ngoài luôn đi, có anh ở đây, hơi bất tiện. Đình Vũ có thắc mắc sao Hà Tuyết Mẫn lại đi cùng nhau. Anh cũng có cái nhìn khác về Hà Tuyết Mẫn, không có cái nhìn ghét bỏ như trước nữa. Nhờ cả bà cô. Có Tuyết Mẫn chăm sóc Vũ Phi, nhờ vậy đuổi được ông thần mặt dày đi. Đình Vũ mới yên tâm đi kiểm tra vết thương. Đình nhất hiểu ý của Tuyết Mẫn là cố ý đuổi anh đi. Đình nhất lại nhìn thấu được tình cảm của Đình Vũ dành cho Vũ Phi, anh ta đành im lặng rời đi. Những lời tuyên bố ban đầu chỉ là dọa Đình Vũ một chút thôi. Anh đã biết, anh chưa ra trận đã thua rồi. Mục đích chay lì không phải là vì do anh muốn nhìn thấy Đình Vũ tỉnh lại. Khi yêu người ta thường ngốc, cho đi không cần nhận lại. Giờ có vẻ không ai hoan nghênh anh rồi. Anh đằng lạnh lẽ, ra về thôi. Vết thương của Đình Vũ cũng không nặng lắm. Sau khi băng bó, anh đến thăm Hoàng Thiên, rồi trở về phòng với Vũ Phi. Phía lãnh Hoàng Thiên và hứa Tịnh Nhi. Tịnh Nhi nhờ có Hoàng Thiên làm công đoạn sơ cứu kịp thời, chất độc không thấm vào cơ thể nhiều, thành ra vết thương của cô không đáng ngại. Về phần Hoàng Thiên, anh đã trúng độc khi cố tình dùng miệng hút độc cho Tịnh Nhi. Cuối cùng người bị rắn cắn, không sao, người không bị thì lại có sao. Hoàng Thiên và Tịnh Nhi cùng ở một phòng hồi sức. Phòng vip có hai giường, cùng chung bệnh viện với Vũ Phi. Hoàng Bảo và Đình Vũ cũng đã ghé qua xem tình hình của họ. Tịnh Nhi ngồi cạnh rừng bệnh, nắm tay Hoàng Thiên thật chặt. Cô khóc lóc, buông lời. Anh tỉnh lại đi, em có chuyện muốn nói với anh. Em thích anh rồi, anh có biết hay không? Em nói lại đi. Hoàng Thiên nghe tiếng khóc của cô, mà mở mắt ra, vừa kịp nghe những lời tỏ tình của cô. Em thích anh. Tịnh Nhi lời nói chưa xong, cô liền dừng lại. Cảm giác có gì đó không đúng. Cô liền đưa mắt nhìn. Nhìn anh, cô thấy anh đã tỉnh dậy nụ cười dịu dàng xinh tươi, cô ngã người ôm lấy anh. Anh tỉnh rồi, làm em lo lắng, anh có biết không? Anh biết, anh biết em thích anh, anh thành công rồi. Hoàng Thiên vui không sao diễn tả, tình yêu đầu của anh đã chấp nhận anh rồi. Cô ấy nói thích anh, lần này nằm viện rất đáng. Tịnh Nhi ngồi dậy e thẹn, cô nhìn anh dịu dàng buông lời, trái tim này đã ghi tên anh rất rõ, mong anh đừng làm nó tổn thương. Một lời nói yêu thương, một lời nhắn nhủ chân thành. Em là người đầu tiên anh yêu, cũng là người cuối cùng. Hoàng Thiên, lời nói chắc nịch. Cả hai nhìn nhau thâm tình, hai con người không quen biết nhau, nay đã cùng nhau, nắm tay đi chung con đường. Tình yêu là vậy, nếu là của nhau, sớm muộn gì cũng sẽ về bên nhau. Không là của nhau, có cố đến đâu, cũng vô nghĩa. Sự cố lần này, đối với mọi người cũng là một trải nghiệm muôn màu. Họ rút ra được một điều là ai cũng có thể là người xấu. Chu Diệp Lam, con nhà gia giáo, nhưng không ai ngờ lại làm ra cái chuyện hại người như vậy. Hoàng Bảo và Tuyết Mẫn đã cho Đình Vũ xem những bức hình chụp được. Đình Vũ đã giao cho trợ lý Tần giải quyết chuyện lần này. Anh cần thêm nhân chứng để nói chuyện với Chu Gia. Quan hệ giữa Chu Lão Gia và ông nội lâm rất tốt. Mọi việc cần được xử lý trong bóng tối, tránh để báo chí soi mói không hay. Ngoài Chu Diệp Lam... Còn có người cũng đã ngày đêm nghĩ cách, làm sao chen vào tình cảm của Đình Vũ và Vũ Phi. Không ai khác, chính là Lâm Đình Văn. Nhưng từ khi ông Vương cho hai mẹ con Đình Văn xem quyển nhật ký của mẹ Đình Vũ, Tống Lệ vân và Lâm Đình Văn buông bỏ thù hận, ngược lại còn cảm thấy có lỗi với hai mẹ con Đình Vũ. Từ ngày mẹ Đình Vũ mất, ông Vương chưa từng bước vào phòng ngủ của hai người. Thời gian gần đây, ông hay nằm mơ gặp mẹ Đình Vũ. Rồi một hôm... Ông quyết định bước vào căn phòng ấy Và có một bí mật được ông bật mở Quyền nhật ký phía sau khung cưới trên tường Hé lộ người giúp đỡ mẹ con Đình Văn lúc bà Vân mang thai Mẹ Đình Vũ sau khi kết hôn với ba anh Bà đã biết chuyện chồng mình có người tình bên ngoài Đau lòng, chua xót, Nhưng bà có cách ứng xử riêng của mình Cho người giúp đỡ tình địch Mọi thứ được bà cho vào im lặng Bà không muốn hai gia tộc bị báo chí Mang ra đề tài Mọi đau khổ chỉ có một mình bà chịu. Cả ba người của ông Vương xem xong quyển nhật ký đã trào dâng cảm giác có lỗi. Không biết làm sao đối mặt với Đình Vũ. Lâm Đình Văn cũng buông bỏ ý định đối phó với Đình Vũ. Tình cảm với Vũ Phi cũng buông bỏ. So với Đình Văn thì Đình Vũ là người chịu rất nhiều tổn thương. Tâm tính thay đổi, cách làm và cách suy nghĩ cũng thay đổi. Đình Văn hiểu ra cho dù có làm gì, Vũ Phi cũng sẽ không thích anh nên học cách buông bỏ. đường 37 kết thúc nhẹ nhàng. Mấy ngày sau, Vũ phi được xuất viện, cả Hoàng Thiên và Tịnh Nhi cũng được xuất viện tại dinh thự Lâm gia. Cả nhà của ông Vương đã chờ sẵn ở đây, chờ Đình Vũ về để nói lời xin lỗi. Đình Vũ và Vũ phi cuối cùng cũng đã về đến, cả hai có phần ngạc nhiên khi gặp được ba người họ. Hai đứa lại đây." Ông nội Lâm ôn nhu nói. "Vâng ạ." Vũ phi dịu dàng đáp lời. "Cô cùng anh Và cả hai người ngồi xuống sofa. Đình Vũ, dì đến đây muốn nói với con lời xin lỗi, dì mới là người có lỗi với hai mẹ con của con. Dì hiểu hết mọi chuyện rồi, mong con tha lỗi cho dì. Lời nói nhỏ nhẹ của Tống Lệ Vân, bà ta dùng ánh mắt ấm áp nhìn vào Đình Vũ. Đình Vũ ngạc nhiên vô cùng. Sau hôm nay bà ta lại thay đổi thái độ. Theo anh thấy, đây không phải là giả, mà là thật. Đình Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Vương tử tốn kể lại tất cả cho con trai được hiểu. Ông cũng hạ thấp giọng nói, Xin lỗi con, ba sai rồi, ba không phải người cha tốt. Đình Vũ vẫn im lặng không nói lời nào. Anh đang nhớ đến mẹ mình, nhớ đến lời mẹ anh nói trước lúc mất. Sau một lúc, Vũ Phi đặt tay lên tay Đình Vũ, kéo anh về hiện tại. Đình Vũ nắm chặt tay Vũ Phi rồi lên tiếng. Lời xin lỗi có thể chấp nhận. Cuối cùng, Đình Vũ cũng đưa ra quyết định, sau bao nhiêu năm... Anh vẫn chọn nghe theo lời mẹ anh. Cả đời này, anh không bảo vệ được mẹ. Xem như chọn cách này để mẹ anh yên lòng nơi xa. Lời đã nói, nhưng có vẻ cần thời gian để họ hòa nhập với nhau. Đình Vũ sau câu nói, anh nắm tay Vũ Phi lên lầu. Cái nắm tay này là cố ý đánh dấu chủ quyền, đập vào mắt những ai còn có ý đồ với nữ nhân của anh. Đình Văn nãy giờ vẫn im lặng, tuy không nói gì, nhưng anh đã có quyết định cho bản thân. Sau khi kết thúc đại học. Đình Văn sẽ sang Pháp, quản lý chi si nhánh bên ấy, chủ yếu rời đi để trôn kín và quên đi tình cảm đơn phương với Vũ Phi. Một tháng sau, phía Chu Diệp Lam, Đình Vũ đã mang vật chứng và nhân chứng đến tìm Chu Diệp Minh. Chu lạo ra không ngờ cháu gái lại làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Ông tức giận cho người theo sát cô 24 trên 24, cấm túc sau giờ học không cho ra ngoài. Đình Vũ cũng vì ông nội lâm nên mới dễ dàng tha cho Chu Diệp Lam xem như mọi chuyện cho qua. Chu Diệp Lam một tháng qua bị giam lỏng, cô ta cũng thấm thía, hiểu ra nhiều điều. Cái gì không là của mình, có cố gắng cách mấy cũng vô ích. Chu Diệp Lam hẹn một lúc cả ba người là Tuyết Mẫn, Vũ Phi, Tịnh Nhi. Quán trà sữa. Diệp Lam đến trước, một lúc sau ba cô gái kia lần lượt đến. Sau khi gọi nước, Diệp Lam mới lên tiếng, đồng thời cúi đầu, xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi cả ba người. Xin lỗi dễ vậy sao? Vũ Phi là người nói, giọng điệu không phải căng thẳng, mà là đùa thôi. Cô muốn sao? Tôi làm được, tôi sẽ làm. Diệp Lam yếu thế, ai nói sao thì nghe vậy. Phải có quà mới được. Tuyết Mẫn hiểu ý Vũ Phi, cô cũng pha trò vào. Đúng đó, có quà mới có thành ý. Tịnh Nhi cũng đâu chịu im lặng. Tưởng gì? Chúng ta đi mua sắm, tôi chi hết. Vậy là đã có thành ý chưa? Chú Diệp Lam chỉ được cái, có điều kiện. Mà mấy cô gái kia, đâu phải người thiếu điều kiện, có thừa nữa là đằng khác. Tạm chấp nhận, tuyết mẫn lại nói đùa. Ba người họ đã tha thứ cho Chu Diệp Lam từ lâu, chỉ chờ lời xin lỗi từ Diệp Lam thôi. Bốn cô gái cùng nhau đi mua sắm, họ vui vẻ với nhau, thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù. Tối hôm ấy, Phi Phi, để anh sấy tóc cho em. Đình Vũ dịu dàng, cầm máy xây tóc, chờ cô từ phòng tắm bước ra. Anh làm đi. Sau khi sấy tóc xong, đình Vũ lại xoa bóp vai cho cô. Phi Phi, sao ạ? Anh yêu em. Vũ Phi thích thú cười tít mắt. Có gì đó không đúng. Thái độ của đỉnh Vũ hơi bị lạ nha. Anh làm chuyện gì có lỗi với em rồi khai mau. Anh làm gì có, anh chỉ có mỗi mình em. Không tin. Vũ Phi giả vờ giận hờn vu vơ. Ai kia lại cuốn cuồng lên giải thích. Anh không có, anh vô tội, anh chỉ là muốn... Muốn gì? Cô nàng ngây thơ nhất thời đại bốn không đây nha. Nói ra khó thật, hành động cho nhanh. Một nụ hôn mị hoặc, tiếp đó là nhiều động tác nhạy cảm. Hóa ra, điều anh muốn là đây, cô gái ngốc của Lâm Đình Vũ cuối cùng đêm nay cũng thuộc về anh. Và cả đời này, họ chỉ là của nhau. Đó là lời đã hứa của cô gái vệ sĩ, bất đắc dĩ, cùng thiếu gia ác ma.